Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có thể đối với mình tốt một chút Mà MC Donald là tiết kiệm với cô Nhưng thỉnh thoảng lại trở nên xa xỉ Tôi còn giúp anh kêu ly coca Lâm nghi chăn từ một túi giấy khác Lấy hai ly nước Vũ triều duy không khỏi hỏi Cô không biết tôi là bệnh nhân sao Lại muốn anh ăn những đồ bò đi này Cũng bởi vì anh ngã bệnh Mỗi ngày ở trong bệnh viện không thể ăn ngon Tôi mới đi mua những thứ này Dĩ nhiên, tiêu mất là tiền của anh, chỉ là điểm này cô không đề cập. Anh thầm nghĩ, đại khái là cô không biết được thức ăn ở bệnh viện Mai Thị là do đầu bếp nổi danh của khách sạn lớn nấu, hơn nữa còn do doanh dưỡng sư thiết kế thực đơn. Thế nào, anh không thích sao? Thế anh nhìn mình chằm chằm, không động đến thức ăn, mà trong không khí đột nhiên có tiếng cười, miệng của chiều duy mím chặt. Như vậy tiếng cười là từ đâu tới? Cô quay đầu, đám người kia vẫn đang làm việc mà. Cô nghe nhầm sao? Thấy thần sắc của anh cũng ngắc nguội lạnh, không chút cử động, cô có chút nổi giận. Uổng phí cô tốt bụng mua đồ cho anh. Ngày tí tị tì vẻ mặt vui mừng anh cũng không có, ít nhất cũng phải nói tiếng cảm ơn chứ. Được rồi, anh đã không thích, tôi mời nhân viên anh ăn. Lâm Nghi Trang giận hồn lần nữa, đem ăn bỏ lại trong túi. Thình lình cổ tay trắng bị anh giữ chặt, lòng của cô như có cánh vô vỗ. Gần như cô có thể cảm thụ lòng bàn tay thô ráp thật say chuyển ra nhiệt độ ấm áp giống như mang theo điện chạy tới trái tim Cô cảm thấy tim mình đập thật nhanh Đây là xảy ra chuyện gì? Anh buông tay cô ra cô lập tức thổ dài một hơi trái tim vẫn đập kịch liệt nhưng lại có cảm giác trông rỗng dấy lên trong lòng để cho cô trốn hoặc không dứt Mà trong không khí chuyển đến nhiều thanh âm chê cười ánh mắt vũi chiêu duy lạnh lùng nhìn về phía đám người kia Mọi người có thể ra ngoài Dạ, Tổng Giám Đốc Đám người lập tức đứng dậy Nối đuôi nhau chuẩn bị rời đi Đợi chút, sáng sớm ngày mai tôi muốn thấy trên bàn Để bàn báo cáo của từng người Vũ Chiêu Duy thình lình ra lệnh Làm sắc mặt bọn họ trượt biến Sau lại đổi đẫn khuôn mặt Đồng Thanh, dạ Tiếp theo đi ra khỏi phòng Này, Chiêu Duy Ý thức mình đã nói sai Lâm Nghi tràn vội vàng đổi lời nói Anh không thích ăn Cũng đừng đem tình khí không vui đổi trên người bọn họ Ngộ nhỡ bọn họ không làm thì sao Những phụ tá này đều là Những thần tử tinh anh hùng mạnh nhất Tuy nói hiện tại tỷ lệ thất nghiệp khá cao Nhưng bọn họ rất tinh nhuệ tỉnh táo Thông minh tài trí Muốn tìm những công việc quan to lộc lớn Tuyệt đối không phải việc khó Ngộ nhỡ bọn họ đi làm nơi khác Đối với tập đoàn vũ thị sẽ không tốt Cho dù có phải là cô quan tâm Tập đoàn vũ thị hay không Nhưng cô không hy vọng công ty anh xảy ra chuyện gì Vì anh là ông chủ của cô mà Vũ Triều Duy liếc cô một cái, cầm hamburger lên ăn, tay cầm nước uống. Đợi chút, ly nước kia là của tôi. Đã không kịp rồi, cô ấm ức. Anh cong cong khóe miệng. Chà cô. Anh đã uống rồi. Lầm nghi chăn phồng má. Thôi, tôi uống cái kia. Anh... Anh ngờ anh nhanh tay nhanh chân, đem một ly khác uống mất. Cô đanh mặt nhăn nhó, chẳng lẽ anh muốn cô uống nước miếng anh hay sao? Uống... Vũ Chiêu Duy đem hồng trà để trên tay cô. Thật kỳ lạ, anh cảm thấy một cảm giác vui sướng không cách nào nói rõ, đang ở trong lòng nhộn nhạo. Nhất là khi cô vạn bất đắc sĩ xoa xoa ống hút, cuối cùng vẫn hé đôi môi đảo mọng ngậm ống mút. Đây chính là bữa ăn tối anh cảm thấy vui vẻ. Anh cảm giác không thể tin được, giống như phát hiện vùng đất mới. Tuy nói đó là thức ăn không tốt đối với bệnh nhân, nhưng đáy mắt thâm thúy của Vũ Chiêu Duy, thổi qua nụ cười thản nhiên, cũng là kỳ tiếc trăm năm khó gặp. Ý thức được có người nào vào cửa Vũ triều duy hai ba lần nuốt hamburger Như không có chuyện gì xảy ra Lạnh lùng nghiêng mắt nhìn Vũ triều huấn Sao lại không gõ cửa Em không có tay Hai tay anh bưng đĩa Cười nhạt đi lên phía trước đặt bữa ăn tôi xuống Lưu quả ra đâu Là em muốn đưa Vũ triều huấn mỉm cười Nhìn lập ghi chăn ăn như hổ đói Xin chào chị dâu tương lai Gặp mặt nhau cũng không chào hỏi Giáo sư khỏe Hồ Ly này không biết có ý nghĩ xấu gì Vì để người anh ta biết quá nhiều Cô nên ít mở miệng Ngày mai đừng quên đi học Vũ triều huấn ranh mãnh nhắc nhở cô Không cần anh nhắc nhở Cô cũng cười giả tạo lại triều huấn Nhìn bên ngoài anh như người lịch sự vô tội Nhưng làm việc lại quỷ dị xào trá Thần bí khó dò Xưng Hồ Ly là khá lịch sự Đây là danh hiệu cô đặt cho anh nhìn châu huấn và lâm nghi chăn liếc mắt đưa tình vũ triều duy thô tục nghiêm nghị khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào vẫn trầm tĩnh nhưng tìm giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc